Vũ Vũ thần nói, khi Vũ thần đến Lục Hải Nguyên đã đi qua Quan khẩu Sở Châu, thấy hàng ngàn hàng vạn đắc tính trôi dạt khắp nơi, phải sống trong gió tuyết, khắp nơi là thi thể bị chết cóng, xin Thái tử điện hạ hãy thương xót cho những đắc tính vô tội này, cho họ một cơ hội sinh tồn. Hắn nói đến chỗ xúc động viền mắt cũng đã hơi đỏ lên. Trần Tử Tô nói: "Lúc trước khi Lập Minh Ước cũng không có đề cập đến chuyện nạn dân, chuyện này hứa đại nhân có thể quyết định được sao?" Khi hắn vừa nói đến điểm mấu chốt của vấn đề, "Lần này hứa Vũ thần tới gặp ta, khẳng định chưa hề đạt được Yên Vương cho phép." Về chuyện nạn dân ta nghi ngờ hắn đã tự tiện chủ trương. Hứa Vũ thần cùng Trần Tử Tô đối diện một lúc lâu, hắn mới lớn tiếng nói: "Vũ thần có thể làm chủ." Trần Tử Tô mỉm cười nói: "Nếu Hứa đại nhân có thể làm chủ, như vậy Tử Tô lớn mặt đưa ra một kiến nghị. Ta biết trong lòng hắn đã có chủ ý," mỉm cười nói. Trần Tiên Sinh cứ nói nghe thử xem. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 141 tham viếng 4. Trần Tử Tô nói: Một khi nạn dân ào ạt tiến vào khang cảnh, tức phải tăng thêm gánh vác cho các châu quận ở vùng Lâm Cận. Chúng ta có thể tại biên cảnh Khang Yên thành lập mấy nơi tạm trú tạm thời. thu nhận nạn dân của Yên quốc. Nhưng mà về phần tài lực vật lực, Yên quốc phải có bồi thường nhất định, bằng không thì quá bất công đối với Đại Khan. Ta nghe nói hứa đại nhân trưởng quản tài chính của Yên quốc, chuyện này chắc có lẽ ở trong trong phạm vi ngài đổ khả năng. Ta âm thầm kêu tuyệt. Chiêu này của Trần Tử Tô không khác nào đẩy hứa Vũ thần vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan. Nếu như hắn đáp ứng, Phỏng Chừng sẽ không dễ dàng ra phó trước mặt Yên Vương. Nếu như không đáp ứng, chúng ta liền có lý do cự tuyệt những nạn dân của Yên Quốc. Hứa Vũ thần bình tĩnh nói, "Trần đại nhân muốn bồi thường như thế nào?" Trần Tử Tô nói, "Rất đơn giản, Chúng ta thu nhận mỗi một nạn dân của Yên Quốc thì yêu cầu Yên Quốc phải bồi thường cho chúng ta 10 lượng bạc." Hứa Vũ thần cười ha hả nói: "Trần đại nhân quả nhiên là tiếc tụ siêu quần." Nói như vậy, nếu đại khang thu nhận 7 vạn nạn dân ở lại biên cảnh Khang Yên, Yên Quốc phải trả 70 vạn lượng bạc hay sao?" Trần Tử Tô nói: "Sai." Đây mới chỉ là bắt đầu mà thôi. Nạn nhân của Yên Quốc Tuyệt sẽ không chỉ giới hạn trong con số này. Sợ rằng phải yêu cầu hứa đại nhân chuẩn bị ngân lượng nhiều hơn mới được. Tiêu Trấn Kỳ nói, mỗi người mời lượng bạc cũng không có bao nhiêu. Chiến tranh giữa Yên Hàn không biết phải duy trì liên tục tới khi nào. Mười lượng bạc này căn bản không đủ chi phí cho chúng ta thu xếp cho những nạn dân này đâu." Hứa Vũ thần nhíu mày, hiển nhiên trong nội tâm hắn đang hết sức do dự. Trần Tử Tô nói: "Nếu như hiện tại Hứa đại nhân không quyết định được, không bằng trở về Yên Khởi Bẩm Yên Vương, sau đó mới có câu trả lời thuyết phục sau." Hứa Vũ thán nói dứt khoát: Ta đáp ứng. Trong lòng ta hơi giật mình, không nghĩ tới hắn lại dám thực sự tiền trảm hậu tấu, thấp giọng nói: "Hứa đại nhân, ngài hãy suy nghĩ cho kỹ, chuyện này không phải chuyện đùa. Nếu Yên Vương trách ngươi tự tiện chủ trương, chỉ sợ ngài sẽ rất phiền phức." Hứa Vũ thần nói: Bảy vạn nạn dân này ở lại biên cảnh một ngày sẽ có vô số bác tính chết oan ủ ổng. Dân là gốc rễ của quốc gia. Ta không thể khoanh tay ngồi nhìn bác tính của yên quốc tuy tránh khỏi chiến hỏa nhưng bị chết ở trong gió tuyết. Trong mắt chúng ta đồng thời toát ra vẻ kính nể, dưới diện mạo bề ngoài xấu xí không ngờ có một ý chí cao thượng như vậy. Hứa Vũ thần nói, Xin Thái tử điện hạ lập tức hạ lệnh, mở quan khẩu để cho những nạn dân này tiến vào cảnh nội đại khang. Trần Tử Tô một bước cũng không nhường. Chúng ta phải thu được ngân lượng mới có thể thu nhận những nạn dân này." Hứa Vũ Thần nói, "Mạng người quan trọng, xin Thái tử suy nghĩ kỹ. Hứa Vũ Thần ta lấy đầu mình để đảm bảo." Ngân lượng tuyệt đối không thiếu các ngươi một phân một hào nào." Trần Tử Tô nói, "Chỉ sợ sau khi nạn dân nhập cảnh, Hứa đại nhân gánh vác không nổi cái trách nhiệm này đâu." Lo nghĩ của Trần Tử Tô không phải không có lý. Tự mình đáp ứng việc bồi thường kết sù không phải chuyện đùa. Nếu nạn dân tiến vào khang cảnh rồi, Chắc hứa vũ thần sẽ không đem việc này đùn đẩy sạch bách không còn một mảnh đấy chứ. Hứa vũ thần lớn tiếng nói. Sớm để cho bọn họ nhập quan một khắc thì có thể tuôn được tính mệnh của hơn ngàn người. Khi nói đến đây hắn đã lệ nóng doanh trồng. Ta chậm rãi ngược đầu, dứt khoét nói. Tiêu tướng quân tỉnh. Ngươi lập tức phái người đến biên cảnh Yên Khang sai người thu xếp cho các nạn dân đi." Hứa Vũ thần kích động nói. "Ra Tạ Thái tử điện hạ, Hứa mỗ nhất định sẽ hướng đại vương bẩm trình tấm lòng cao thượng của Thái tử." Ta thản nhiên cười nói. "Hứa đại nhân, ngươi phải nhớ kỹ, ta sở vị đáp ứng để cho những nạn dân này nhập quan." Thứ nhất là không đành lòng để bọn họ chết trong gió tuyết. Thứ hai là bị tinh thần cao thượng trách trời thương dân của ngươi làm cảm động. Cũng không phải bởi vì đại vương của ngươi. Hứa Vũ thần cúi người thật sâu nói: "Đa Tạ Thái tử." Những lời này là hắn phát ra từ đáy lòng. Ta thân thiết nói: Ta cũng không phải là là ham số ngân lượng đó của các ngươi. Chẳng qua số nạn dân của Yên quốc ào ào đổ vào thực sự quá nhiều. Tất sẽ nhiễu loạn cuộc sống của Bắc Tĩnh cảnh nội đại khang." Hứa Vũ thần nói. "Tại hạ hiểu mà." Ta dặn, "Chuyện này các ngươi cần phải bắt tay từ bổn quốc, nhất thiết phải làm cho dân tâm mau chóng được ổn định." Hứa Vũ Thần gật đầu, đứng dậy cáo từ rời đi, biết hắn trọng trách trong người nên ta cũng không giữ lại. Dắt thân tiễn hắn ra ngoài doanh trướng, cùng hắn đội tuyết đi tới giao lộ. Hứa Vũ Thần nhiều lần mời ta trở lại. Ta sở dĩ đối xử trọng hậu với hắn như vậy chính là muốn cho hắn biết, ta có tâm tư hắn thu phục hắn. Có hai cô gái trong cơn gió tuyết đi về phía ta. Khi khoảng cách hơi gần nhìn thấy chính là A Y Cổ Lệ cùng Lục Châu. Ta nào nào. Lập tức nghĩ đến sự tình không tốt. Cô nàng A Y Cổ Lệ vốn là gả cho Thất Vương Từ Lý Quốc Thái của Yên Quốc làm phi. Khẳng định Hứa Vũ thần biết chuyện này. Nếu đế hắn thấy được A Y Cổ Lệ rằng phải chuyện này bị bại lộ rồi sao? Ta nhìn qua Hứa Vũ Thần, thân ảnh của hắn đã biến mất ở trong cơn gió tuyết, hắn chắc không thấy được A Y cổ lệ. Lúc này ta mới thoáng yên lòng. Lục Châu cùng A Y cổ lệ tay trong tay đi tới trước mặt ta. Không ngờ quan hệ giữa hai người họ lại phát triển đến tình trạng thân mật như vậy. Ta cười nói, Hai người thích đi loan quanh trong tuyết như vậy sao?" Lục Châu nói. "Ta cùng A Y cổ lệ tỷ tỷ mới vừa học được cách làm một món thức ăn đang muốn gọi chàng đi thưởng thức mà." Ta cười nhéo nhéo khuôn mặt bị lạnh đến ửm đỏ của nàng. "Hôm nay sợ rằng không có cơ hội, lập tức ta phải đi cùng tiêu tướng quân đến Sở Châu rồi." Lục Châu nói. Ta cùng đi với chàng, lần này bất kể như thế nào chàng cũng không thể bỏ rơi ta được. Ta cười nói, thời tiết lạnh thế này nàng đòi đi theo làm cái gì? Lại nói nơi nơi đều là dân đói. Cứ ở lại Lục Hải Nguyên chơi đồ đi, đỡ phải đi theo bên người ta. Ta còn phải phân tâm chăm sóc nàng nữa. Lục Châu giận dỗi nói, Ai cần chàng chiếu cố, ta cũng không phải tiểu hài tử." A Y cổ lệ nhẹ giọng nói, "Lục Châu muội muội, Long đại ca khẳng định có chuyện quan trọng trong người, chúng ta đừng dây dưa huynh ấy." Ta hướng nàng gửi một ánh mắt cảm kích ánh mắt. Thiếu nữ An hiểu ý người dù sao cũng khiến người cảm thấy vui vẻ. A y cổ lệ có thể hấp dẫn ta không chỉ bề ngoài. Cuối cùng Lục Châu cũng không làm phiền ta nữa, nàng nhẹ giọng nói: "Chàng cần phải sớm trở về." Ta cười nói: "Nàng yên tâm, lâu thì 5 ngày, nhanh thì 3 ngày, ta nhất định sẽ trở về Lục Hải Nguyên." Trở lại doanh trướng Trần Tử Tô mỉm cười nói: Lần này Hư Vũ Thần sợ rằng rước lấy một đại phiền toái rồi. Ta cười nói, hắn cũng có chút khí phách. Tiêu Chấn Kỳ cười nói, một người hiểu được đồng tình với Bách Tính chắc chắn là một người quen tốt. Ta cảm thán nói, chỉ mong quan viên như vậy của Yên Quốc không nhiều mới tốt. An Dung quyết định không đợi Tuyết ngừng đã khởi hành đến Khang Đô. Ta phái thêm đường vị cùng độc tạ và hơn 200 võ sĩ hộ tống An Dung đi Khang Đô. Chốn tử tô gánh vác trọng trách thuyết phục Hạ Vương Long Thiên tướng nên cũng đồng hành chung đường. Cùng ngày ta cũng cùng tiêu trấn Kỳ rời khỏi Lục Hải Nguyên đi Sở Châu. Lội ngủ xong phương chúng ta chia tay tại bên ngoài một trường. Sau khi ta cáo biệt với An Dung lại đi tới bên người Sách Mạc Nhi. Mỉm cười nói: Trên đường cô phải cẩn thận một chút." Xách Mạc Nhi nhẹ giọng nói: Người ta cần phải cẩn thận đề phòng chỉ sợ là ngươi thôi." Ta cười ha hả giận tới ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía chúng ta. Xách Mạc Nhi e thẹn nói: Ngươi cười lớn tiếng như vậy làm cái gì, lẽ nào sợ người khác không biết chuyện của chúng ta sao?" Ta có ích khiêu khích nàng. Chúng ta thì có chuyện gì? Cặp mắt Sách Mạc Nhi rũ xuống. Ngươi, ngươi thật vô lại. Thấy dáng dấp e thẹn của nàng, nội tâm ta không khỏi rung động. Ký ức của chàng hôm nồng nhiệt tiền miên tại trong đồng tuyết đêm qua hãy còn mới mẻ. Rồi đến lúc Sách Mạc Nhi lần này từ Khang Đô trở về, Ta nhất định sẽ không buông tha nàng. Muốn triệt để chinh phục cả thể xác và tinh thần của nàng. Ta tự bên hồng tháo xuống loan đao, đưa tới tay sát mạc nhi. Thanh đao này vô cùng sắc bén. Nàng hãy giữ lại phòng thân. Nhớ lấy bất kể nhìn thấy người đàn ông khác anh tú thế nào cũng không thể động tâm. Bằng không ta sẽ không tha cho nàng đâu. Sắc Mạc nhi nhẹ giọng trách móc. Ngươi nghĩ rằng ta sẽ háo sắc như ngươi hay sao? Ta thấp giọng nói, có một bí mật từ trước đến giờ ta vẫn chưa nói cho nàng nghe. Lúc trước tại thành trì ở Ô Khố Tô ta đã lén xem qua dung mạo của nàng rồi. Sắc Mạc nhi thoáng trợn tròn mắt. Ngươi ngươi lợi dụng lúc người ta gặp nạn, thật đê tiện. Ta cười nói, ta vốn đã không phải là một chính nhân quân tử gì, dựa theo quy củ của người Bắc Hồ, ta đã tháo xuống khăn che mặt của nàng thì đương nhiên nàng phải là thê tử của ta, gả cho một trưởng phu đê tiện, có phải cũng có chút cảm giác kích thích khác thường hay không? Sách Mạc nhi rũ xuống lông mi, hồi lâu mới thấp giọng nói, Ngươi cần phải hướng cha ta cầu hôn." Ta cười nói, "Nàng yên tâm chờ sau khi nàng từ Khan đô trở về ta sẽ phái bà mối đi cùng với nàng qua đó." Chúng ta ở bên cạnh khe khẽ nói nhỏ, mấy người An Dung đã hơi sốt ruột, xốc lên màn xe nói, "Đến khi nào các ngươi mới nói hết chuyện đây? Nếu Xách Mạc Nhi không muốn đi thì cứ ở lại theo Hoàng huynh ta đi." Xét mạch Nhi Bì An Dung vạch trần tâm tư ngay tại chỗ, xấu hổ vội vàng phóng ngựa đến bên cạnh xe của An Dung. An Dung cười dịu dàng nhìn ta nói: "Dận không ca ca, huynh không cần vội, chờ sau khi ta trở về sẽ giúp huynh hoàn thành đoạn nhân duyên tốt đẹp này mà." Ta cười tủm tỉm nói: "Đã như vậy, ta phải cảm tạ muội từ trước." Các bạn đang nghe truyện tại thuyenaudio.fi red chương 142 gian thần. 1 2 3 4. Ta cùng tiêu chống kỳ bất chấp gió tuyết đi về hướng Sở Châu. Càng tới gần càng có thể cảm thụ được bầu không khí khẩn trương ở đây. Trước kia Tiêu Trống Kỳ đến Lục Hải Nguyên tại biên cảnh đã bố trí ba đạo phòng tuyến để tránh nạn dân yên quốc lướt qua biên giới ù vào khen cảnh. Trước đó một đêm ta đặt chân đến bên trong thành Sở Châu. Sau khi dừng lại nghỉ ngơi một lát lập tức cùng quan viên địa phương bàn bạc cuối cùng nên mở quan khẩu ở nơi nào. Nhiều lần cân nhắc vẫn là không thể để cho nạn dân nhập cảnh từ Sở Châu. bằng không sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến sự yên bình nơi trung tâm lãnh địa của ta. Dung Phủ và Bình Xuyên trở thành lựa chọn đứng mũi chịu sào. Bang Rim, thành chủ của Dung Phủ và Bình Xuyên đã vội vã chạy tới Sở Châu. Thủ hạ mà ta phái đi thông báo đã nói rõ ý đồ của ta. Xét thân phận và địa vị của bọn họ tự nhiên là không dám có bất cứ ý kiến gì với lời đề nghị ta đưa ra. Điều lo lắng duy nhất là Dung phủ. Bình xuyên lại vô cùng càng cỗi. Hiện tại lại có dân tị nạn chạy vào, gánh nặng lại tăng thêm một phần. Ta đem phương án lúc đầu cùng với Tiêu Trấn Kỳ bàn bạc nói lại cho hai người bọn họ. Để cho quân đội thống nhất chuẩn bị việc này, cả đêm không ngủ, cho tới lúc ánh bình minh xuất hiện, ta mới ngủ được hơn một canh giờ. Nhưng rất nhanh liền bị tiếng tập kết của quân đội làm ta giật mình tỉnh giấc. Ta mặc áo choàng rồi đi ra ngoài, thấy bên ngoài tuyết đã ngừng rơi, nhưng mà nhiệt độ không khí lại rất thấp. Gió thổi vào mặt giống như bị đau cắt vậy. Thủ vệ canh phòng bên ngoài là Sa Hảo và A Đông nhìn thấy ta liền chào hỏi. Sa Hảo nói, sao công tử không ngủ thêm chút nữa? Ta cười nhạt nói, dù sao ta cũng không có mệt mỏi, không bằng đi ra ngoài thành nhìn một chút. Những lời ta nói toàn bộ đều là sự thật. Mỗi ngày đều tu luyện Vô Gian Huyền Công làm cho tinh lực và thể lực của ta bước vào một cảnh giới hoàn toàn mới. A Đông đã đem ngựa tới. Ba người chúng ta đi đến cửa tây của thành Sở Châu, trực tiếp đi về phía biên cảnh Yên Khang cách thành Sở Châu hơn 30 dặm. Tuyết đọng rất sâu. Tốc độ phi ngựa cũng bị ảnh hưởng không ít. Chúng ta đơn giản là giảm bước tốc độ phi ngược, chậm rãi đi về phía biên cảnh. Trên đường đi chúng ta gặp không ít dân thường của Sở Châu, họ được binh sĩ hướng dẫn, nên toàn bộ đều di chuyển về phía đông. Ta thấp giọng nói: "Dân trại cho dân chạy nạn ở biên giới thành Sở Châu đã xây dựng thế nào rồi?" Sa Hạo nói: Nghe Bổng Hổ nói đã mang những người dân chạy nạn di chuyển về phía Đông thành Sở Châu gần biên giới với Khang Quốc. Ở biên giới đã thành lập một nơi ở tạm cho dân chạy nạn dài 20 dặm, rộng 10 dặm, chắc chắn sẽ tránh khỏi sự ảnh hưởng của dân chạy nạn từ Yên Quốc đối với cư dân bản địa. Ta gật đầu nói: "Không nghĩ tới tiêu trống kỳ ra tay cũng nhanh thật." Đan Hạo nói: Tình thế gấp gáp, không được phép có chút chậm trễ nào, chúng thuộc hạ vẫn căng cớ vào kế sách của công tử mà làm. Hôm nay hai quận Dung Phổ và Bình Xuyên đã bắt đầu tiếp nhận dân chạy nạn từ Yên Quốc. Hơn 20 dặm lộ trình chúng ta đi mất nửa canh giờ. Lúc chúng ta đi đến cái trống nhỏ bên cạnh biên giới thì thời gian đã là giữa trưa. Tiêu trấn kỳ ở biên cảnh bố trí trọng binh phòng thủ nhằm tránh việc dân chạy nạn từ Yên quốc bất chấp mọi thứ xông qua biên giới của Khang quốc. Đưa mắt nhìn lại đã thấy biên giới bên ngoài lúc nhút toàn là người. Tình cảnh hỗn loạn tới cực điểm. Binh sĩ đang phòng hộ biên giới nghe tin ta đến, vội vã chạy vào thông báo. Không bao lâu sau, Một tướng lĩnh thân thể khôi ngô mang theo hai gã thủ hạ ra đón. Thấy ta đang cưỡi ngựa, liền xoay người nhảy xuống ngựa, quỳ rạp xuống trên mặt tuyết lớn tiếng nói: "Tây Ti chức Tô Thiếp nạm tham kiến Thái tử điện hạ." Ta nghe thấy tên của hắn cúi đầu xuống nhìn. Thấy người này mày rậm mắt to, mặt toàn là râu quay nóng. Chính là Mã Tạc Tô Thiếp đạm lúc trước cướp đoạt ta ở phía bắc Yên Quốc. Không nghĩ tới hắn đã đầu phục vào Đại Khang rồi. Ta cười to nói: Hóa ra là ngươi. Mau đứng dậy. Tô Thiếp đạm nói: Không chỉ có thuộc hạ tất cả huynh đệ của thuộc hạ đều tới đây tòng quân. Hắn ngừng lại một chút sau đó cười nói: thuộc hạt cầm tím hàm mà thái tử đưa cho giao cho tiêu tướng quân mới biết được hóa ra người là thái tử điện hạ. Thiếp nạm lúc trước có mắt như mù. Xin thái tử tha tội. Ta cười nói, đã lâu không gặp ngươi, không nghĩ tới khi gặp lại ngươi đã thay đổi nhiều như vậy. Tô Thiếp nạm nói, Tuy chức hiện tại đã là tướng lĩnh đại khen quốc, đương nhiên không thể cứ thô tục bất kham như lúc còn làm mã tạp được. Ta gật đầu cười, chỉ về chỗ biên giới nói. Tình hình dân chạy nạn từ yên quốc ra sao rồi? Lúc này một đội binh sĩ vận chuyển vật tư từ quan khẩu đi ra ngoài. Không ít dân chạy nạn muốn nhân cơ hội này xông vào nhưng bị những binh sĩ đóng giữ biên giới dùng đao. Thương em trở lại." Tô Thiếp Đạm nói, "Thuộc hạ vừa theo lời dặn của ngài, đã đưa cho bọn họ một số thứ dùng để sinh hoạt hàng ngày. Nhưng mà dân chạy nạn thực sự quá nhiều, trong khoảng thời gian ngắn không có khả năng lo lắng cho toàn bộ được." Ta nhíu nhíu mày nói, "Bên Yên Quốc không có hành động gì ư?" Tô Thiệt Đạm nói, về Phẫn Yên Quốc, họ không có nói sẽ cung cấp cho dân chạy nạn bất cứ thứ gì, hoặc là bọn họ đang lo về việc chiến tranh với nước Hàn, căn bản không thể quan tâm tới dân chúng. Ta kháp giọng nói, lúc xế chiều, Dung phủ và Bình xuyên sẽ tiếp nhận số dân chạy nạn này, đến lúc đó áp lực bên ngoài sẽ giảm nhiều. Tô Thiếp Đạm nói: "Những người dân của Yên Quốc này thật đáng thương, hai ngày nay số người bị lạnh chết đã hơn 1000 người." Ta thở dài nói: "Thiếp Đạm, ngươi mang theo binh lính theo ta đi đến chỗ dân chạy nạn xem xét một chút." Tô Thiếp Đạm gật đầu, kêu hơn 20 tên lính theo ta đi ra cửa thổ. Tuy rằng ta đã sớm chuẩn bị tâm lý Thế nhưng tình huống trước mắt vẫn làm ta khiếp sợ. Ngàn vạn dân thường của Yên Quốc đang gian khổ chống đỡ trong gió tuyết. Trong mắt càng đầy thê lương. Bất lực. Ngỡ ngàng và bi ai. Những binh sĩ phụ trách tuần tra bên ta thỉnh thoảng lại mang ra một thi thể từ bên trong một đám người đem đến khu đất trống phía bắc. Thi thể đặt ở nơi này đã chức thành núi. Hai tên lính mang thi thể của hai đứa trẻ nhỏ đi qua bên người ta. Mẫu thân của chúng cứ ôm thật chặt đứa con không đầy tháng của mình, cố gắng dùng nhiệt độ cơ thể để bảo trì sinh mệnh con mình. Thế nhưng trời xanh vẫn vô tình cướp đi sinh mạng của bọn họ. Trong ánh mắt của Tô Thiếp rảm toát ra sự đồng tình, thấp giọng nói: Nếu như cứ tiếp tục như vậy nữa thì người chết sẽ càng nhiều. Chi bằng chúng ta mở quan khẩu để cho những người già yếu, phụ nữ và trẻ con tiến vào lãnh thổ của Khang Quốc. Ta lặng lẽ không nói, ngưng thần nhìn dân chạy nạn phía xa, hồi lâu mới nói: Người tạo ra tai nạn này không phải chúng ta mà là Yên Vương Lý Triệu Cơ. Nếu không để bọn họ trả giá thật lớn, Thì sao bọn họ hiểu ra được? Tô Thiết Đảm cắn cắn môi, rốt cục cũng cuối đầu trầm mặt không nói thêm gì nữa. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif chương 142 Giang Thần 2. Ta xoay người nhìn Tô Thiết Đảm nói. Nhưng mà kiến nghị của ngươi cũng có thể suy xét. Ngươi xuất lĩnh binh sĩ. Đem phụ nữ và trẻ em tiến vào trong. Những người khác thì chờ đợi, hoặc là có thể tổ chức cho bọn họ từ từ đi về phía dung phủ và bình xuyên. Tô Thiếp Đảm mừng rỡ, nặng nề gật đầu nói: "Thái tử điện hạ, thuộc hạ đi làm ngay đây." Ta nhìn theo bóng dáng Tô Thiếp Đảm đã đi xa không nhịn được mỉm cười nói: Không nghĩ tới là lòng dạ của hắn cũng không xấu." Sa Hạo thấp giọng nói, "Công tử vì sao chỉ cho phụ nữ và trẻ em đi vào lãnh thổ Đại Khan?" Khóe môi của ta hiện lên một nụ cười nhạt, "Khôn sống dại chết chính là quy tắc của ông trời đã định ra. Ta sao có thể tùy tiện vi phạm?" Huống chi những đứa trẻ này sau này sẽ lớn lên, Từ trong tim bọn chúng sẽ coi mình là người của Đại Khang. Nhưng những người già yếu này chỉ làm gánh nặng của Đại Khang mà thôi. Lúc Hoành Hồng Dung phủ và Bình Xuyên đã bắt đầu tuyển chọn thu nhận những người dân chạy nạn từ Yên Quốc. Dựa theo kế sách trước đó của ta, tất cả những phụ nữ và trẻ em đều được ưu tiên. Lúc này Hứa Vũ thần đang suốt lĩnh binh sĩ cùng chúng ta giao dịch vật tư. Chi phí giao dịch đã lên tới 70 vạn lượng bạc. Đây là chi tiêu để an bài những người dân chạy nạn từ Yên quốc trước đó. Thế nhưng dân chạy nạn từ Yên quốc vẫn không ngừng tiến đến biên cảnh của Khang quốc. Đến lúc tối, dân chạy nạn ở biên giới đã lên đến 10 vạn người. Binh lực dùng để phòng thủ biên giới vì vậy không thể không gia tăng. Những người dân chạy nạn này chứa đầy những nhân tố bất ẩn Nếu là như phát sinh rối loạn Tình huống sẽ không thể kiềm chế nổi Ta và Tiêu Trần Kỳ sánh vai đứng trên trạm gác Nhìn về phía những ánh lửa nho nhỏ nơi dân chạy nạn đang cư trú tạm Vẽ mặt ngưng trọng Tiêu Trần Kỳ nói Nếu như cứ để như thế này Dân chạy nạn rất nhanh sẽ tăng lên con số 20 vạn. Cửa họ chắc chắn sẽ đóng lại lần nữa. Ta gật đầu. Không nghĩ tới thế cục nước yên lại rối loạn như thế. Chiến tranh chỉ mới bắt đầu. Dân chúng trong nước liền rối loạn lên. Nếu như cứ tiếp tục như thế thì yên hằng không thể duy trì được bao lâu nữa. Ta nhíu mày. Mao chống tìm hiểu xem ai đang giở trò. Tiêu Trần Kỳ nói: "Dân chạy nạn ra số là chạy từ phía Bắc Yên Quốc, trong khi đó ở những nơi gần chiến hỏa nhất lại rất bình tĩnh." Ta thấp giọng nói: "Ngươi nói là các quan viên ở các châu huyện phía Bắc Yên Quốc để mặc cho những người này tốn đi." Tiêu Trần Kỳ nói: sở rằng không chỉ là trốn đi đơn giản như vậy. Những quan viên này ở trong việc bắt tính trốn đi có quan hệ rất lớn. Có thể nói việc này là do bọn họ liên thủ tạo ra. Ta suy nghĩ một chút mới nói, có thể bày ra âm mưu như thế này thì người bày mưu chắc chắn là người nắm quyền cao chức trọng trong yên quốc. Ta dừng lại một chút nói, Hư phủ thần mấy ngày nay luôn bận rộn việc giao dịch với chúng ta, hắn vì dân chúng mà bon ba khắp nơi. Không thể nào là hắn. Đại tướng quân Hạ Hầu Nộ Thái đang chỉ huy tác chiến, hắn cũng không có khả năng. Tiêu Trấn Kỳ nói, "Ý công tử Lạc, việc này rất có khả năng là do tướng quân cao quan viện gây ra." Ta cười nhạt một tiếng nói, Người có năng lực này trong nội bộ Yên Quốc không nhiều lắm, ta sao có thể không nghi ngờ hắn đây?" Tiêu Trấn Kỳ nói. "Ta đã sớm nghe nói ca quan viện và Hứa Vũ thần không hòa thuận. Lần này Hứa Vũ thần tự chủ trương đưa cho chúng ta 70 vạn lượng bạc, có thể hay không bị ca quan viện lấy nó làm nhược điểm?" Ta mỉm cười nói. Nếu như Cao Quan viễn tán thành việc lần này, thì cho thấy hắn làm tất cả vì đại cục, lấy quốc phận của Yên Quốc làm trọng. Nếu như hắn mượn cơ hội này bỏ đá xuống giếng, muốn hãm hại Hứa Vũ Thần, thì chứng minh hắn là tên tiểu nhân có thù tất báo. Những chỗ hổng trong Yên Quốc là do hắn làm ra." Tiêu Trấn Kỳ cười phá lên nói. Công tử quả nhiên mưu tính sâu xa. Ta khấp giọng nói, "Hãy cố gắng trì hoãn việc tiếp thu dân chạy nạn, để cho trời xanh quyết định vận mệnh của họ. Việc này chưa chắc là không thuận theo ý trời." Tiêu Trống Kỳ hiểu ý tứ trong câu nói của ta, yên lặng gật đầu. "Việc mà ta sắp đặt đang theo trình tự mà tiến hành." Bên ta tận lực trì hoãn việc cho dân chạy nạn từ Yên Quốc bước vào lãnh thổ Đại Khang. Từng người dân tiến vào lãnh thổ đều tiến hành kiểm tra thân thể toàn diện. Đối với những người già yếu đây là lý do để bọn họ tiếp tục ở lại biên cảnh Đại Khang. Thời tiết càng ngày càng lạnh. Hoàn cảnh sinh tồn của bọn họ ngày càng ác liệt. lại có thêm không ít người vì không chịu nổi đói khổ lạnh lẽo mà chết ở nơi biên giới. 7 ngày sau Dung phủ và Binh xuyên tổng cộng tiếp nhận năm vạn dân chạy nạn. Sở xuyên cũng tiếp nhận ba vạn dân chạy nạn. Thế nhưng số lượng lớn dân chạy nạn không ngừng tiến đến biên cảnh Khang Quốc. Hiện tại dân chạy nạn ở biên cảnh đã lên tới một con số kinh khủng. 30 vạn người. Yên quốc xong rồi. Ta đứng ở trên cao, nhìn về phía đội ngũ dân chạy nạn đang kiểm tra thân thể. Sa Hạo thấp giọng nói: "Dân tâm tan rã, không phải là phúc của quốc gia, không có người nào có thể xoay chuyển cục diện nữa rồi." Ta thở dài. "Được rồi, đợt giao dịch vật tư thứ 2 với Yên quốc chuẩn bị như thế nào rồi?" Tang Hạo nói: "Chắc là không có sai sót gì, Tiêu Tương Quân đã đi trước thị sát." Hắn vừa dứt lời, liền thấy ở phía xa có ba người đang cưỡi ngựa như bay tới đây, người ở giữa là Tiêu Trấn Kỳ. Ta mỉm cười tiếng ra đón. "Tiêu đại ca, ta vừa mới nhắc tới huynh, huynh đã tới rồi." Tiêu Trấn Kỳ cười cười rồi lập tức xuống ngựa. Đem rơi ngườ ngắt trên yên ngựa cười nói, "Công tử, Yên Đô có tin tức truyền đến. Yên Vương Lý Triệu Cơ thấy hứa phủ thần lần này tự chủ trương đưa cho ta 70 vạn lượng bạc có chút tức giận. Đã cho hắn lưu lại Yên Đô và đem mọi việc liên quan đến giao dịch với chúng ta giao cho cao quan viễn. Nghe nói hôm nay hắn sẽ đến Sở Châu." Ta ngơ ngác Tôi rằng sớm biết kết quả của Hư Vũ thần nên từ lâu đã chuẩn bị tâm lý. Nhưng tin tức như vậy vẫn làm ta có chút tiếc nuối. Dù sao Hư Vũ thần là một thần tử một lòng vì nước. Lý Kiều Cơ này sao lại chẳng phân việc được gì cả? Tiêu Trấn Kỳ nói. Nhóm vật tư thứ hai của Yên Quốc đã chuẩn bị đầy đủ, chỉ chờ cao quan viện tới đây giao dịch thôi nhưng mà Hắn dừng lại một chút rồi nói. Nghe nói hạ hầu nộ thái ở bên cạnh đã bại hai trận. Đã lùi về phía sau hai mươi dặm. Tiến hành xây dựng công sự phòng ngự. Yên quân căng bản không phải đối thủ của quân hàng. Chỉ sợ là một tháng cũng không chống đỡ nổi. Sẽ bị quân hàng đánh tới Yên Đô. Ta nhớ mày nói. Kỳ Quái Yên Quân tại sao lại không chịu nổi một kích như thế?" Sa Hạo nói. "Dân tâm đã tan rã, quân tâm chỉ sợ cũng như vậy, quân đội như thế thì làm gì có lực chiến đấu?" Trong lòng ta đầy sầu lo nói. "Ta lo lắng nhất chính là phát sinh tình huống như vậy, xem ra chúng ta phải một lần nữa lo lắng đến sức lực của Yên Quốc." Tiêu Chấm kỳ gật đầu nói. Nếu cứ để mặt cho cục diện này tiếp tục phát triển Sợ rằng đất đai màu mỡ của Yên Quốc cuối cùng đều bị nước Hàn nuốt gọn Ta cười lạnh nói Lấy thực lực của nước Hàn Há có thể một hơi nuốt trọn Yên Quốc Chuyện này nhất định là trong nội bộ nước Yên xảy ra chuyện Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.fi chương 142 gian thần 3 Tiêu Trống Kỳ nói: "Không biết tên cao quan viễn này là người ra sao, hắn có phải là người khởi xướng nội loạn của Yên Quốc hay không?" Ta mỉm cười nói: "Hứa Vũ thần nếu là trung thần, thì cao quan viễn chính là một gian thần." Nói về gian thần thì không ngoài hai chữ tài quyền. Khi ta nhìn thấy hắn mới biết được một đích chân chính của cao quan viễn. Chỉ nhìn từ bề ngoài cao quan viễn tuyệt đối không thể liên quan đến hai chữ gian thần. Hắn năm nay 43 tuổi. Tướng Mạo Anh Tuấn. Dáng vẻ đường đường. Khi giơ tay nhấc chân đều có một phong thái tiêu sái ung dung. So sánh với tướng mạo hèn mọn của Hứa Vũ thần, Quá thật cách nhau một trời một vực. Cao Quan Viễn ăn mặc lộng lẫy, quý khí bức người, chậm rãi đi tới trước mặt của ta nói: "Xin chào Thái tử điện hạ, sứ thần Yên Quốc Cao Quan Viễn tham kiến điện hạ." Ta gật đầu cười. "Cao đại nhân mời ngồi." Cao Quan Viễn ngồi xuống bên trái ta. Trên mặt ta đầy vẻ tươi cười nói: Ta còn tưởng rằng lần này tới sẽ là hứa đại nhân, không nghĩ tới lại đổi thành cao đại nhân. Chủ ý của Yên Vương thay đổi so với bầu trời mạc bắc còn nhanh hơn. Cao quan viễn cười nhạt nói: "Đại vương lần này để cho ta tới, đặc biệt dặn dò ta phải nói rõ sự tình với thái tử điện hạ." Ta cố ý làm ra vẻ kinh ngạc nói: "A Cao đại nhân giải thích cho ta nghe xem. Cao quan viện nói: Hứa đại nhân tùy ý vì việc dân chạy nạn đưa ra quyết định bồi thường. Việc này đã chọc giận đại vương, tuy rằng còn chưa giáng tội hắn, thế nhưng đã nghiêm lệnh cho hắn phải ở Yên đô chờ ngày xử lý. Ta cười lạnh, nói: Nói như vậy, thái độ của Yên Vương và Hứa đại nhân đối với việc dân chạy nạn hoàn toàn không giống nhau. Cao Quan Viễn gật đầu nói, "Đại vương cho ta tới thỉnh cầu thái tử. Mau chống phong bế biên cảnh Yên Khang, không cho phép bất cứ người dân nào của Yên Quốc đi vào lãnh thổ Đại Khang." Ta ha hả cười. Ý tớ của Cao đại nhân Bản Vương có chút không rõ, lẽ nào ta nghĩ Tình Đồng Minh đang gặp nạn? Tiếp thu dân chạy nạn Yên Quốc, ngược lại là đắc tội Yên Vương phải không?" Cao quan viện nói. Thái tử điện hạ không nên hiểu lầm. Quý quốc tiếp thu dân chạy nạn từ Yên Quốc, chúng ta vô cùng biết ơn. Hễ nhưng xin Thái tử đặt mình trong hoàn cảnh của Yên quốc mà suy nghĩ một chút. Dân chúng Yên quốc nghe nói Đại Khan tiếp thu dân chạy nạn, dân tâm càng lúc càng tan rã. Hiện tại dân chúng toàn quốc đang chạy tới Đại Khan, nếu cứ như vậy Yên quốc sẽ phát sinh nội loạn. Ta cười lạnh, nói: Nếu là ta không tiếp thu những bách tính này, Bóng tiếp tục ở lại trong nước. Ta sợ rằng còn rối loạn hơn nữa. Ta có lòng tốt giúp các ngươi giảm bớt áp lực. Không nghĩ tới hảo ý của ta lại bị các ngươi xuyên tạc. Mà thôi hôm nay ta sẽ hạ lệnh phong bế quan khẩu Yên Khang, tiện thể đem những người dân chạy nạn toàn bộ đuổi trở về. Cao Quan Viễn không đổi sắc mặt nói: "Xin Thái tử bớt giận." Hết thảy mọi thứ đều là chú ý của đại vương, ca mỗ chỉ là phụ trách truyền tin mà thôi." Ta nghe ra trong lời nói của hắn có ẩn ý, lẽ nào hắn ám chỉ chính hắn cũng không đồng ý cách làm của Yên vương? Sắc mặt ta không thay đổi tiếp tục hỏi, "Yên vương còn nói gì với ta?" Cao quan viện nói, Việc giao dịch vật tư vẫn như lúc trước mà tiến hành, bên chúng ta nhất định sẽ tuân thủ ước định." Ánh mắt của hắn lóe lên một cái, có vẻ có chút do dự, trầm mặt trong chốc lát mới vừa rồi lấy hết dũng khí nói, "Đại vương muốn ta đi cầu điện hạ một việc." Ta cười nhạt nói, "Yên vương sao lại khách khí thế?" Nếu chúng ta đã liên minh thì chỉ cần việc ta có thể làm, ta sẽ cố gắng hết sức." Cao quan viện nói. Chuyện này đối với Thái tử mà nói cũng không khó. Người tùy tùng đi bên cạnh hắn lấy ra một quyển tranh cuộn, chậm rãi mở ra trước mặt ta. Ta nhìn người trong bức tranh, bức vẽ cả kinh trong lòng. Thiếu nữ trong bức họa lại là A Y cổ lệ Ta nhất thời hiểu ra chân tướng trong chuyện này. Ngày ấy ở Lục Hải Nguyên, Hứa Vũ thần đã thấy qua a y cổ lệ, chẳng qua lúc đó hắn không có phạt trừng. Sau khi trở về liền đem chuyện này bẩm báo cho Yên Vương. Ta cố ý nói, cô gái này hình như không phải là người trung thổ, cao đại nhân đến tộc cùng là muốn hỏi ta cái gì. Cao Quan Viện nói: Thái tử điện hạ có một số việc ta nói thẳng, mong ngài đừng phiền lòng. Hắn nhìn về phía sau, người đi theo hắn hiểu ý, liền đi ra ngoài. Ta phất phất tay bảo bọn thuộc hạ rời đi. Cao Quan Viện nói: Phước đại nhân không có nhìn lầm. Đại vương mong muốn thái tử điện hạ có thể nhìn mặt mỗi hai nước đang kết minh. đưa công chúa bí điền quốc trở về. Trong lòng ta không khỏi giận dữ. Tên Yên Vương Lý Triệu Cơ này thật sự là hỗn trướng tới cực điểm. Thế cục của Yên quốc đã loạn tới mức này, hắn lại còn dám vì một nữ nhân mà đắc tội ta. Ta cả giận nói: "Nếu như ta không nghe lầm, Cao đại nhãn hình như là đang uy hiếp ta." Cao Quan Viễn cười nói: Quan viễn không dám, ta chỉ là đem lời đại vương nói lại một lần. Ta đứng dậy đi qua đi lại hai bước, lạnh lùng nói: "Nếu ta không đáp ứng thì sao?" Cao quan viễn nói: "Đại vương lúc đó sẽ hủy bỏ minh ước giữa hai nước Yên Khang." Ta ha hả cười phá lên. "Yên vương quả nhiên kiên cường, không biết xé bỏ minh ước có thiệt hại gì sao?" Từ trong mắt ta tóe ra sát khí âm lạnh, nói: "Chỉ sợ Yên Quốc sẽ diệt vong nhanh hơn." Ánh mắt ta lẫm liệt trong lúc nhất thời không đoán ra ý nghĩ thật sự của Cao Quan Viễn. Cao Quan Viễn nói: "Quan Viễn cả gan do đo suy đoán, thái tử lần này nguyện cùng Yên Quốc kết minh." Đơn giản là muốn từ Yên Quốc thu được món lợi thật lớn. Ta xem thường cười cười, chuyện này căn bản không phải bí mật gì, bất cứ người nào đều đó có thể thấy được." Cao quan viện nói. "Tổng thể Yên quốc đã hoàn toàn suy sụp rồi. Các nước xung quanh đều có mưu đồ thôn tính lãnh địa Yên quốc cũng là việc đã đoán trước." Ta cười lạnh nói. "Ngươi thân là tướng quốc nước Yên, lại nói điều này với người ngoài cuối cùng là ngươi có ý đồ gì. Cao Quan Viễn cũng không có trực tiếp trả lời vấn đề của ta mà thở dài nói: Yên Hàng hai nước từ lúc khai chiến tới nay, Yên quốc liên tục bại trận. Hàng quân thế như chẻ tre. Lấy lực lượng vốn có của hai nước, đáng lẽ không rơi vào cục diện như hiện nay. Thái tử có biết là tại sao lại như vậy không?" Ta thấp giọng nói. "Quân tâm của Yên quốc tan rã, không lòng dạ nào chiến đấu." Cao quan viện nói, "Đây chỉ là một trong những nguyên nhân. Vấn đề quan trọng nằm ở chỗ Hạ Hầu Nộ Thái. Hắn thân là đại tướng quân của Yên quốc, nhưng lại lén cùng nước Hàn Câu kết với nhau." Đại vương dùng người lại không lo, tự nhiên sẽ rơi vào cục diện khắp nơi đều bị đánh. Ta bán tính bán nghi nói, ngươi nếu biết hạ hầu nộ thái và nước Hàn thông đồng với nhau, vì sao lại không khuyên can Yên vương? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 142 trang thần 4. Cao quan viện nói: Yên Vương Lý Triệu Cơ đã trị vì 18 năm. Trong 18 năm này Yên Quốc không phát triển nhiều, cũng không có gì tiến bộ. Lý Triệu Cơ là người không quả quyết, mọi việc không thích làm đến cùng. Vì việc này mà hắn được mọi người đặt cho một cái danh hiệu vị vô nhân từ. Nhưng cũng vì vậy mà làm hỗn loạn triều đình của Yên Quốc. Cao Quan Viễn thở hổn hển nói: "Yên quốc có người trung nghĩa như Hứa Vũ Thần, còn có tên thông dong với giặc như Hạ Hầu Nộ thái vậy." Khóe môi của ta hiện lên một nụ cười nhạt, tên Cao Quan Viễn này liệu có suy nghĩ xem mình thuộc về loại người nào hay không? Cao Quan Viễn hình như không để ý đến vẻ mặt của ta, tiếp tục nói: "Hai nước tầng Khan đưa ra việc liên minh với nước Yin. Tất cả mọi người nhìn ra mục đích của các người và nước Hàn là giống nhau. Đơn giản là muốn mượn cớ xâm chiếm lãnh thổ nước Yin, chiếm đoạt tài sản nước Yin. Hứa Vũ thần là thần tử phản đối việc kết minh mạnh mẽ nhất. Hạ Hầu nộ thái trong việc này có cùng suy nghĩ như hắn. Hắn cũng phản đối kết minh cùng các ngươi. Đương nhiên là hắn có ý đồ khác." Ta hướng thú nói, "Ta muốn biết lập trường của Cao đại nhân lúc đó là gì?" Cao quan viện lớn tiếng nói, "Ta đương nhiên là tán thành kết minh." "Vì sao?" Câu trả lời của Cao quan viện ngoài suy nghĩ của ta, "Bởi vì hứa phủ thần tán thành thì ta sẽ phản đối, hạ hầu nộ thái tán thành thì ta càng muốn phản đối." Ta nheo mắt lại, một lần nữa nhìn kỹ khuôn mặt của cao quan viện. Cao quan viện nói: "Hạ Hâu nộ thái sợ dĩ phản đối vì hắn sợ Tần Khanh Kết Minh gây phiền phức cho việc bán nước." Lợi ích của hắn, hứa phụ thần phản đối, là hắn một lòng vì lợi ích của nước Yên, sợ xuất hiện tình huống trước mặt có bày sói. Phiên sau lại có mãnh hổ đang rình rập. Ta nhịn không được bật cười, Cao Quan Viễn phân tích quả thật rất thấu đáo. Cao Quan Viễn nói: "Ta và Hạ Hầu Nộ Thái có thù oán. Nếu có một ngày nước Hàn tiêu diệt nước Yên, thì ta chắc chắn sẽ chết trên tay hắn. Cho nên ta nha định phải đứng ở phía đối lập với hắn." Ta thấp giọng nói: Thế nhưng có chuyện ta nghĩ mãi vẫn không hiểu. Ngươi là tướng quốc của nước Yin. Thứ mà ngươi đang suy nghĩ là làm sao để bán rẻ lợi ích của nước Yin. Rốt cuộc là thứ gì đã thúc dục ngươi làm như vậy? Trong mắt Ca Quan hiển hiện ra một tia thống khổ, hắn khó khăn hít một hơi, rất lâu sau mới nói: Yên Vương đối với ta rất tốt, thế nhưng ta lại có lỗi với hắn, ta và Mạc Quý phi có tư tình. Ta khinh ngạc há to miệng, nét mặt của ta không phải là tự nhiên, chuyện này thực sự là quá mức khó tin. Cao quan viện nói, Mạc Quý phi không phải là do bị quách mắng không thể chịu nổi tự sát, mà là nàng vì lý Triệu Cơ giết chết Trong đời ta chỉ yêu có một mình nàng. Ta không cho phép bất cứ người nào thương tổn nàng. Cao Quan vịn nắm chặt hai tay, hiển nhiên đang vô cùng thống khổ qua hồi lâu mới nói. Mạc Kha cho đến lúc chết vẫn không nói người có tư tình với nàng là ta. Ta, ta có lỗi với nàng. Ta rất nghi ngờ nhìn vào hai mắt của Cao Quan Viễn, tính chân thật trong lời nói của hắn cần phải suy nghĩ thêm. Cao Quan Viễn nói: "Thái tử điện hạ không tin ta sao? Ta không chút do dự gặp đầu." Cao Quan Viễn nói: "Lầu cao đã nghiêng ngả, bất cứ ai cũng vì tương lai của mình mà suy nghĩ, ta cũng không phải là ngoại lệ." Ta mỉm cười nói: Cao đại nhân muốn cái gì từ chỗ của ta?" Cao Quan Viện nói. "Bàn về dận binh tác chiến thì ta kém hơn Hạ Hầu Nộ Thái, bàn về cai quản quốc gia thì ta kém hơn Hứa Vũ Thần. Thế nhưng tại sao ta ở Yên Quốc lại ngang hàng với bọn họ?" "Đó là bởi vì khả năng nhìn nhận thời thế của ta tốt hơn bọn họ nhiều." Hắn nhìn thẳng vào ta nói, Thái tử không giống với Yên Vương. Ta bán chủ cầu vinh chưa chắc đã được người xem trọng. Ta cũng không mưu cầu quyền thế đi vị từ điện hạ. Ta chỉ mong có thể có được cuộc sống bình an cùng với gia đình khi còn sống mà thôi." Ta bình tĩnh nói. "Ngươi có thể đem lại cho ta thứ gì?" Cao Quan Viễn lần thứ hai mở bức họa ra, mỉm cười nói: Ta tặng cho ngài lãnh thổ phía bắc của Ấn Độ, không biết ý của ngài như thế nào. Ta cười ha hả, một lúc lâu sau mới ngừng lại, nói: "Việc này nói thì dễ hơn làm nhiều." Cao quan viên nói: "Còn phải xem là việc gì, an bài bao nhiêu người đi làm. Nếu muốn an bài thỏa đáng, thì việc đáng lẽ là vô cùng khó khăn cũng có thể dễ dàng giải quyết." Nếu như an bài không hợp lý, cho dù việc rất dễ làm cũng sẽ trở thành việc vô cùng khó khăn. Ta nhìn về bức họa, nói: "Cao đại nhân không phải là muốn thu nàng vào trong tay đó chứ?" Gia Quan Viện nói: "Thất Vương tự lý quốc thái là một kẻ ngu si. Nếu để hắn làm Yên Vương, thì chẳng khác nào ta đã nắm toàn bộ Yên Quốc trong tay. Ta cười lạnh nói: "Ngươi muốn giết Lý Kiều Cơ và những hoàng tử của hắn?" Cao quan viễn mỉm cười nói: "Thái tử mang công chúa bí điền quốc gả vào Yên đô là được. Những việc khác cứ để ta lo." Ta mười phần nắm chắc trong một thời gian ngắn sẽ khống chế được Yên đô. Sau khi chuyện thành công, ta sẽ để cho Lý Quốc Thái thần quy phục ngài, không tốn một binh một tốt lại có thể nắm giữ lãnh thổ phía bắc Ấn Độ. Thái tử thấy giao dịch này như thế nào? Ta mỉm cười nói: "Cao đại nhân quả nhiên lợi hại, không biết ngài định dùng phương pháp nào để diệt trừ bọn người Lý Triệu cơ vay?" Cao quan viễn thất giọng nói: Ta muốn chỉ cần một cơ hội, vào đêm tảng hôn giết người trong đêm. Ngự Lâm Quân ở Yên Đô đã sớm nằm dưới sự khống chế của ta. Lý Triệu Cơ nhất định phải chết. Bất cứ người nào đều cũng không cứu nổi hắn. Ta yên lặng chăm chú nhìn hắn. Cao Quan Viện nói, "Ta biết Thái tử điện hạ vẫn chưa tin tưởng ta." Trong cuộc đời của Quan Viễn hiếu kính nhất là phụ thân, thương yêu nhất là tiểu nhi tử của ta. Lúc Thái tử mang công chúa Vĩ Điền quốc gả vào Ấn Độ, ta sẽ đưa bọn họ vào lãnh thổ Đại Khang. Như vậy công tử có thể yên tâm rồi chứ? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi red chương 143 twist 1234. qua quen viện xuất hiện, đã mang đến cho ta một cơ hội khó có được. Từ biểu hiện của hắn chắc hẳn là không gạt ta. Nhưng việc này nỡ muốn thành công thì phải hy sinh hạnh phúc của A Y cổ lệ. Ta nhất thời do dự. Lúc đầu ta từ trong sa mạc Gobi của A Y cổ lệ ra, chẳng lẽ là ta đã muốn đem nàng vào nội cung của ta? Trên đời này quả thật là có nhân quả tuần hoàn. Có nhân thì tất có quả. Sự tình của A Y Cổ Lệ đã tới lúc phải đối mặt. Ta không trả lời ngay cho Cao Quan Viễn. Kỳ thực cũng không cần phải bàn bạc gì. Mọi việc ở đây đều do ta quyết định. Chỉ cần ta đồng ý mang A Y Cổ Lệ gả vào Yên Quốc thì mọi chuyện đã xong. Ta hạ lệnh đóng lại thông đạo Yên Khan, không tiếp tục thu nhận nạn dân chạy nạn từ Yên Quốc. Nếu Lý Triệu Cơ không biết đối nhân xử thế, thì cứ để quốc gia của hắn rơi vào hỗn loạn đi. Cửa khẩu bị đóng, Sở Châu một lần nữa yên tĩnh trở lại. Ban đêm, ta và Tiêu Trấn Kỳ tranh thủ lúc rảnh rỗi đi tới biệt viện của ta uống rượu. Bởi vì việc của AI cổ lệ, tâm tình của ta có chút nặng nề. Phần lớn thời gian là nghe Tiêu Trống Kỳ kể về cuộc chiến yên hàn và hoạt động trong thời gian gần đây. Trong lòng ta không yên nên chỉ biết liên tục gật đầu. Tiêu Trống Kỳ thấy ta tâm thần không yên, mỉm cười nói: "Công tử mời thuộc hạ đến đây uống rượu, xem ra là có tâm sự." Ta thở dài nói: Cao quan viện phất cho ta một cái điều kiện mê người, muốn lấy lãnh thổ phía bắc Indo lấy đưa cho ta. Tiêu Trống Kỳ cười nói: Đây là chuyện rất tốt, đáng lý công tử nên vui vẻ mới đúng, vì sao lại có vẻ lo lắng như thế? Ta thấp giọng nói: Hắn muốn ta mang A Y cổ lệ gả vào yến đô. để cho nàng thành hôn với Thất hoàng từ Lý Quốc Thái. Sau đó hắn lợi dụng hôn lễ phát động chính biến cung đình, đưa Lý Quốc Thái lên làm vua nước Yên, sau đó để cho hắn thần phục ta. Tiêu Chấn Kỳ không nói gì, yên lặng bưng chén rượu lên, nhấp môi, một lúc sau mới nói: "Công tử không tin hắn?" Ta lắc đầu nói: Cao quan viễn không có lý do gì để gạt ta. Tiêu Trấn Kỳ nói. Như vậy công tử hiện giờ đang phiền lòng vì ai y cổ lệ. Ta cười khổ nói. Giang Sơn và Mỹ Nhân. Vốn chính là hai thứ mà một người nam nhân khó lựa chọn nhất. Thế mà việc này ta lại phải đối mặt. Tiêu Trấn Kỳ nói. Chỉ có vương giả mới có phiền não như vậy. Ta cảm tháng nói, đôi khi, ngay cả ta cũng không rõ. Hình như tất cả những nữ nhân đều muốn rời xa chính trị. Thế nhưng chính trị vẫn luôn có liên hệ mật thiết với nữ nhân. Ta cầm chén rượu, ngưng thần nhìn tiêu trấn kìa. Nói cho ta biết ta nên làm như thế nào. Tiêu trấn kìa cũng ly với ta, uống hết chén rượu, nói. Kỳ thực công tử sớm đã có quyết định, chỉ là không muốn nói ra mà thôi. Thuộc hạ to gan suy đoán một chút. Điều kiện mà Ca Quan Viễn đưa ra từ lâu đã làm cho công tử động tâm. Thế nhưng công tử vẫn không muốn buông tha ai cổ lệ. Yến Lâm lúc trước cũng như vậy, lệ cơ sau này cũng như vậy. Trong lòng công tử từ lâu đã đem A Y cổ lệ là nữ nhân của mình rồi. Tất nhiên sẽ không muốn hai tay dâng cho Yên Quốc. Huống chi Yên Quốc hiện tại đang hốt hối, giống như sơn dương đang chờ làm thịt, căn bản là không có thực lực để chống lại. Ta thấp giọng nói, tuy là nói vậy, nếu ta cứ tùy cao quan viễn mà lựa chọn chiến tranh thì phải trả một cái giá rất lớn. So sánh mọi thứ, nếu ta bỏ dậy lấy khó, hiển nhiên không phải là một việc sáng suốt. Ta ngồi ngồi than thở. Ta lúc này mới phát hiện là sự việc hoàn mỹ thật sự là quá ít. Tiêu Trấn Kỳ nói, nếu như cao quan viễn có thể tin được Vậy thì chúng ta có thể phái cao thủ lẫn vào trong đội ngũ hộ tống. Cho dù có phát sinh chuyện gì trong cung Yên Quốc thì chúng ta vẫn có thể đảm bảo an toàn cho A Y cổ lệ. Ta có chút lo lắng nói, nếu làm vậy sẽ đưa nhiều huynh đệ vào nơi nguy hiểm." Tiêu Trấn Kỳ nói. "Như vậy vẫn còn tốt hơn so với việc phải phát động chiến tranh." Vốn là chuyện này cũng không khó, công tử không nên do dự. Ta nhíu mày nói, chuyện này ta cần phải hỏi ý tứ của A Y cổ lệ. Tiêu Trẫm Kỳ gật đầu nói, thuộc hạ sẽ phái người đến Lục Hải Nguyên đón nàng tới đây. Lúc này A Đông đi về phía chúng ta nói, "Chủ nhân, bên ngoài có một vị mỹ cô pháp danh là Viên tụy muốn gặp ngài." Ta ngơ ngác, tâm tình nhất thời nặng nề hơn. Lúc đầu khi ta gặp Thu Nguyệt Hàn ở Trác Thành người đã từng nói qua, "Nếu có một ngày người chết, thì xin ta mai táng người trong mai hoa cốt." Chẳng lẽ hiện nay người đã qua đời? A, đồng thấy ta không nói gì thấp giọng hỏi, "Chủ nhân có cho nàng vào hay không?" Ta lắc đầu nói, Các ngươi tránh đi một lát, ta sẽ tự mình ra ngoài đón tiếp nàng. Đi ra ngoài cửa. Ta thấy viên tụy mặc một bộ tăng bào màu trắng, lặng lặng đứng trong tuyết. Trong tay ôm một hũ đựng tro cốt được bọc bằng mảnh vải trắng. Thấy khuôn mặt nàng đầy vẻ đau khổ. Trong lòng ta nhất thời hiểu rõ Nhớ tới ơn huệ của Thu Nguyệt Hàn đối với ta lúc trước, trong mắt ta nhịn không được ước ác. Viên tụy thấy ta chậm rãi quỳ xuống trước mặt ta, "Đệ tử phi miểu các viên tụy tham kiến chủ nhân." Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.syz chương 143 tuyết cốc 2. Ta cuốn quyết quỳ rạp xuống tuyết, lần quỳ này không đơn giản như bình thường. Viên tụi chắc đã coi ta như chủ nhân của nàng ta thấp giọng nói. Viên tụi sư tỉ, sư tỉ hãy đứng lên ta không nhận nổi đại lễ như vậy đâu. Thì vệ ngoài cửa thấy ta quỳ xuống cũng cuốn quyết quỳ theo. Viên tụi lúc này mới phát hiện ta đang làm gì. Trong mắt hiện ra một tia cảm kiếp. Bởi vì nàng là người khác giới, ta không thể ra tay nâng đỡ. Ta và nàng cùng nhau đứng lên. Viên Tuệ Nâm lọ trò cốc cung kính giao vào tay ta, run giọng nói: "Sư thúc trước khi Lâm Chung bảo ta đến tìm ngài, việc ngài đã đáp ứng nàng ngàn ngàn vạn lần không thể quên được." Ta gật đầu. Viên Tuệ sư Tiểu Yên Tâm Thu tiền bối đối với ta ân trọng như núi. Những việc mà người gia phó dận không chắc chắn sẽ làm được. Sáng ngày hôm sau, ta và viên tùy đi tới Mai Hoa Cốc ở phía Nam thành Sở Châu. Từ lần thu nguyệt hàng hướng ta đưa ra thỉnh cầu, ta đã cho những hộ gia đình xung quanh Mai Hoa Cốc dời đi nơi khác. Hiện tại ở chỗ này không còn một bóng người nào. Ta bảo tùy tùng ở ngoài chờ. Ta và Viên Tuệ cùng cầm lọ tro cốt của Thu Nguyệt Hàn, chậm rãi đi vào trong mai hoa cốt. Ta đối với Thu Nguyệt Hàn cũng không biết là loại tình cảm gì, không phải bởi vì nàng nhiều lần cứu ta trong nguy nan, mà trong tiềm thức của ta kế chết của Thu Nguyệt Hàn với ta có quan hệ rất lớn. Nếu như không phải vì ta, nàng cũng sẽ không bị khinh nhan tính kế mà lọt vào trận mai phục. Trong mai hoa cốc, tuyết đọng thật sâu. Không khí trong quẻ như lạnh lùng hòa với mùi hương tươi mát của hoa mai, thấu tận lòng người làm tinh thần hơi rung động. Đường đi vào cốc vô cùng nhỏ hẹp, Nơi hẹp nhất chỉ đủ để hai người sánh vai đi vào. Đi vào được hơn một dặm. Trước mặt dần sáng lên. Màu vàng của hoa mai có ở khắp nơi trong cốc, mỗi gốc cây đều đôn nhau sinh sôi nảy nở, đứng ngạo nghễ trong trời tuyết. Nhìn những nụ hoa mai màu vàng, ta không tự chủ được nhớ về khinh nhan. Không biết nàng lúc này đang ở nơi nào. Tình cảm của nữ tử này từng đối với ta tràn đầy như nước. Nhưng sao lại tàn nhẫn với sự thúc của nàng như vậy? Lẽ nào nàng thật sự di truyền bản chất âm lạnh vô tình của Lãnh Cô Huynh? Ta không tin. Khinh Nhan và ta ngày đêm ở chung với nhau. Tình ý biểu lộ ra không thể là ngụy trang. Thế nhưng sự thật trước mắt, ta phải giải thích như thế nào đây? Viên Tuệ lấy ra một tấm bản đồ đã ố vàng. Dựa theo địa đồ, chúng ta tiếp tục đi về phía trước. Đến phía tây nam của Mai Hoa Cốc thì chúng ta mới dừng lại. Nơi này có hồ nước rất sâu và rộng. Mặt nước vì đang là mùa đông nên đã đông lại thành băng. Tầm băng trên mặt hồ vô cùng dày. Hoa mai ở đây nở rất sum suê. Xung quanh hồ nước toàn là một màu vàng của hoa mai. Cạnh hồ nước không xa, có một căn nhà tranh từ lâu đã sụp xuống. Phía sau nó còn có hai căn nhà tranh nối liền với nhau. Viên tùy khóc nức nở nói: "Sư thúc năm đó đã ở chỗ này." Ta gật đầu, thầm nghĩ trong lòng. Thu Nguyệt hẳn lựa chọn hoa mai làm nơi mai tán cho mình bởi vì nơi đây có một ý nghĩa đặc thù đối với nàng. Lẽ nào nơi này là nơi mà nàng và Hoa Trúc Nguyệt đã đính ước? Ta chậm rãi đi về phía căn nhà tranh, đi tới trước cửa. Đưa tay đẩy cánh cửa đã răng đầy mạn nhận ra, không nghĩ tới trải qua thời gian quá lâu. Cánh cửa từ lâu đã mục nát, két nha một tiếng rồi ngã xuống đất. Đi vào bên trong phòng, thấy toàn bộ bàn ghế trong đó vẫn bảo trì nguyên vẹn. Do đã có kinh nghiệm, ta không dám dụng vào bất cứ vật gì sợ lại làm hỏng nó. Viên Tuệ nói, "Sư thúc bảo ta đốt toàn bộ nơi này đi." Ta gật đầu, xoay người định đi ra. Bỗng nhiên thấy được trên bức tường phía Tây có một bức họa. Ta từ trước đến nay vẫn yêu thích sát sử. Đối với bất cứ bút tích lâu năm nào cũng có chút nghiên cứu. Ta lập tức đi tới. Cẩn thận tháo bức tranh từ trên tường xuống. Trên bức họa phủ một lớp bụi bậm. Không thể thấy rõ bên trên vẽ thứ gì. Ta đi tới chỗ sáng. Ta đi tới chỗ sáng. Cẩn thận phủi đi lớp bụi Thấy được trên bức họ là một nam nhân Tướng mạo của người kia có vài phần quen thuộc Ta cố sức mở hai mắt Đi đến chỗ có ánh sáng nhìn lại lần nữa Ánh mắt nhất thời dừng lại trên bức tranh Một lúc lâu vẫn không nói nên lời Khuôn mặt của nam tử này có tám phần giống với tàu dù ệ ta bật thốt lên Sao lại là hắn? Viên tụy bước đến, nàng mê muội nói: "Ngươi nói cái gì? Lẽ nào ngươi biết người này?" Ta nhanh chóng ổn định tâm tình, cười nhạt nói: "Ta chẳng qua là cảm thấy người này có chút quen mặt." Viên tụy lắc đầu nói: "Người này ta chưa từng thấy qua." Ta khấp giọng nói: Hắn có phải là Hoa Trục Nguyệt hay không? Trong mắt Viên Tụ tràn ngập hoang mang, nói: "Hoa Trục Nguyệt là cao thủ của bảng môn. Hơn nữa hắn mất sớm, ta vẫn chưa từng thấy dung mạo của hắn. Ta nghe nói thuật dịch dung của hắn là đệ nhất thiên hạ. Người trong bức họa này là hắn hay không chính ta cũng không biết." Ta gật đầu, Đem cất cẩn thận bức họa kia Nếu người trong bức họa thật sự là hoa trục nguyệt Như nếu vậy thì tàu dụy và hoa trục nguyệt có quan hệ rất thân mật Ta còn có thể kết luận tàu dụy chính là hoa trục nguyệt thế nhưng lúc trước vì sao hắn giao bức sung cung đồ cho ta Vì sao hắn hết lần này đến lần khác chỉ điểm cho ta Trên người Tào Dụ đến tột cùng là có bí mật gì? Ta chợt nhớ tới Thải Tuyết. Lần trước ta và Tào Dụ gặp nhau không phải là tình cờ. Thải Tuyết và hắn trước đây có quen biết hay không? Một mảng sương mù dày đặc bao phủ trong nội tâm của ta. Ta hận không thể lập tức đậy biết rõ tất cả bí mật, thấy rõ tất cả chân tướng. Viên tụy đích thân đốt hai căn nhà tranh. Ta tuy không biết quá khứ giữa Thu Nguyệt Hàn và Hoa Trúc Nguyệt, thế nhưng ta có thể kết luận ở chỗ này bọn họ từng có hồi ức tốt đẹp nhất trong đời. Căn nhà tranh bị đốt đồng nghĩa với việc tính mạng và tình cảm của nàng đã triệt để mất đi. Ta và Viên tụy đem tro cốt của Thu Nguyệt Hàn mai táng trên mảnh đất mà ngọn lửa vừa mới thiêu trụi. Dựa theo sự phân phó của Thu Nguyệt Hàn, ngôi mộ phải bằng phẳng, xung quanh trồng hoa mai. Chúng ta cung kính quỳ gối trước mộ của Thu Nguyệt Hàn, lạy ba cái. Trong cảm nhận của ta, tuy rằng ta và Thu Nguyệt Hàn không có danh phận thầy trò, thế nhưng từ lâu ta đã xem nàng là sư phụ của ta. Ta nhìn Viên Tuệ nói, Sư tỷ sau này định đi đâu?" Viên Tuệ nhẹ giọng nói, "Ta dự định đi tấm quốc." Ta hơi kinh ngạc nói, "Sư tỷ đi tấm quốc vì chuyện gì?" Mắt Viên Tuệ nhìn lên tay trái của ta, ta cúi đầu nhìn xuống. Nàng nhìn chính là chiếc nhẫn lục ngọc mà lúc trước Thu Nguyệt Hàn đã trao cho ta. Viên Tuệ nói, "Chủ nhân Hục Hả là đệ tử của Phiêu Miểu thì cũng nên vì Phiêu Miểu cát mà ra sức. Trước khi sư thúc Lâm Chung đã giao trọng trách chiếu cố các đệ tử khác của Phiêu Miểu cát cho ngài.